Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và nó gói lại Ừ, chữ đỏ bằng như máu Chữ chế văn bản màu đen chứ sao lại đỏ Cậu nghỉ ký lại xem Cậu nhớ thật kỹ xem chi tiết Làm sao nó biến thành màu đỏ được Thì trong phần mềm buộc Có thay màu chỉnh phông Chữ béo gầy to nhỏ Anh cả đời chưa sờ máy tính hay sao Vậy là cậu thấy con ma dê chuột Chỉnh cho màu chữ đen biến thành màu đỏ à? Đúng thế, Đăng gật đầu xác nhận. Nó làm như thế để dọa tôi chứ sao? Nó thậm chí bôi đậm, tô đỏ và phóng chữ to lên cho tôi hoảng sợ. Ý cầu là con máy có thể soạn thật văn bản. Lối mong bách không thể giấu đầu vẻ nghi ngờ. Đăng lại đứng phát lên giận dữ. Anh đang chế nhạo tôi đi à? Nếu anh cũng không tin tôi Giống như mọi người thì tôi đi về đấy Không không tôi tin chứ Nếu không tin cậu Thì tôi ngồi đây làm gì Cậu biết đấy tôi bạn đến như thế nào Vậy mà tôi vẫn ngồi đây Cậu kể tiếp đi Đăng lại khủng khiệp Ngồi xuống như một đứa trẻ Giận dỗi ra vẻ rằng Chưa làm lành được đâu Nhưng dù sao hắn vẫn thuật lại Toàn bộ câu chuyện Từng chi tiết kinh hoàng mà hắn nhớ Như in từng câu từng chữ Bám đầy hắn Như cái vòi bạch thuộc Suốt nhiều ngày này Và cả tấm ảnh Lê Hoàng Mai Lúc vừa được vớt xác khỏi mặt nước Đã hiện lên choán hết cả màn hình Có còn lâu lại văn bản ấy không Cuối cùng bạch cũng lên tiếng Không Tôi lâu lại làm gì Hắn nhăn mặn như thể chính bách Mới là kẻ điên rộ Tôi đập luôn cái lá ở góc phòng Nhưng trước đó rõ ràng là trong máy tiếng của cậu Không lưu cái vai ảnh ấy Bách vần vần Đúng thế Tôi có điên đâu mà lưu lại cái thuốc của nợ ấy Để mở ra chiêu người Vậy tại sao Thì đã bảo Nó là ma mà đang gạt lên Ma thì muốn hiện cái gì lên mà chẳng được Nó còn gõ được cả chữ Cậu còn giữ cái máy tính hay không Chả nhớ nữa Vậy như lúc về Linh Đan Có quảng nó vào cốp xe Tôi vẫn để nguyên đấy từ hôm đó đến giờ Tôi chẳng dám giúp cái máy tính ma ám ấy lên nhà Nhưng cũng không dám vứt đi Sợ con ma nó giận Vậy cậu có thể cho tôi mượn cái máy tính đó được không? Nếu cậu không có giữ liệu gì phải bí mật Nếu có nó thì tôi có thể giúp cậu được đấy anh lấy đi Lát nữa đi theo về nhà tôi đưa cho đang thở dài Chẳng có dữ liệu gì đặc biệt đâu Vì máy mới mà Tôi chỉ lưu ít ảnh chụp linh tinh thôi Nhưng mà máy tính Nó đã hỏng rồi Tôi đã bé bét thế kia mà Không sao Chúng tôi sẽ phục hồi lại được Còn một câu hỏi nữa Lúc đó cậu đi nghỉ với lĩnh đạn Có thể hai người đang rất tỉnh tứ Thì mở máy tính ra làm gì Không phải con ma nó tự khởi động máy tính đúng không? Đúng vậy Không phải con ma tự khởi động máy tính đâu Mới đọc lên đan mở ra nghe nhạc cái đỡ buồn ấy mà Trong lúc chở tối tắm Được rồi Bách gợt đầu Vậy từ hôm đó đến giờ Con ma có xuất hiện thêm lần nào nữa không? Cổ chư Đang nhỏ mặt người lên Thế nên tôi mới phải nhờ cái đến anh Mới đây nhất là đêm hôm qua Vẫn trong phòng không ạ? ở ở trên núi Bình An, đang thể thần khiếp sợ, lúc nửa đêm, hắn lại toàn bộ câu chuyện với những hồi tưởng hải hùng. Cháy bên dự án của ông bà Vũ Phương Minh, đang gật đầu cách dụ thì mới toạt nghe lời đệ đi, mặc dù cái gật đầu của y giống với cách cúi đầu cam chịu nhiều hơn. Chuyện đó yên tĩnh, Có Phật ngự, có nhiều thầy chùa, ma quỷ không dám đến mảng tới được. Mẹ nói ý nghĩa dẫu dành. Con cứ ở đó nghỉ ngơi vài bữa, đến chừng nào bút về thì bố mẹ lại cho xe lên dưới. Con chỉ cần gọi điện một câu thôi thì mẹ đưa lái xe lên ngay. Không phải dài dòng, ông mình cân ngang. Cứ đó dài dài, tối người còn phải bỏ tiền để mua chỗ trên ấy mà chẳng được chưa an lạc tổng khách lắm đấy. Trời 5 phút, con đi phòng thay quần áo, bố mẹ hào bảo chuẩn bị xe, con đi luôn bây giờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net